Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net <cười> bây giờ đã là Trương Bổ khoái rồi còn nhớ gì cố nhân nữa hay không Trương tiểu biện nghe thấy biết ngay người đó chính là Lâm Trung lão quỷ liền vội đuổi giọng nói tiểu nhân làm sao lại dám quên đại Ân đại đức của lão tiên sinhh Trường tiểu biện thấy mũ tóc được thả ra liền chỉnh đốn mũ máu Quay lại thi lễ Chỉ thấy lâm trung lão quỷ nọ vẫn mặc trường bào rộng thùng thình Màu vải thì cũ kỹ rách dưới Cũng không rõ là trang phục của triều đại nào nữa Trên mặt thì vẫn bịt kín bằng một cái khăn Chỉ trừa ra hai con mắt khô khốc Chẳng giống người đang sống chút nào cả Lão mở miệng hỏi Trường bổ khoái Món đại phú quý mà lão phu mách bảo ngươi này đã lấy được hay chưa? Trương Tiểu Biện vốn đang giàu dĩ về chuyện món kim ngân châu báu mà lão già này mách bảo. Tuy bảo là có những đó là tiền trong ngân khố của quan phủ hại hắn ngon ngọt chưa thấy, đã thấy bổ hòn, phải liên lụy khổ sở một phen, xong thấy khí sắc của lâm trung lão quỷ ba phần chẳng giống người. Bảy phần tựa như quỷ, hắn đời nào dám xúc phạm, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm ra vẻ đau khổ kể lại một lượt những chuyện đã vừa xảy ra. Cuối cùng mới nói, lão tiền sinh mách bảo tuy đúng nhưng chẳng biết làm sao mà số của tiểu nhân không phát tài, vất vả một phen hóa giặc công cốc, bạc vào tay còn chưa ấm, đã bị đám công sai cướp ngay trên phố rồi. Lâm Trung Lão Quỷ bảo, có hai người cùng nhà ngươi chạy nạn ở Kim Quan. Một là Thảo Đầu Thái Tuế, có thể trợ giúp cho ngươi. Kẻ còn lại chính là Tán Môn Bách Hổ Tinh Quân. Ngươi đem con nha đầu đó đi cùng thì làm sao có thể mở mặt được. Xem ra số mệnh của ngươi không được phát ở chỗ này, nên mới suy khiến cho sao giữ chiếu mạng. Nhưng ngươi chớ có phiền não. Bình sinh lão Phu đã gặp nhiều người rồi, nhưng những người có số phận, mệnh tưởng, số đẹp trong thiên hạ chỉ e không ai hơn nổi họ trương nhà ngươi đâu. Sau này, số kiếp của ngươi sẽ có nhiều chuyện biến. Trương Tiểu Biện vừa nghe rằng xưa nay có thể mở mày mở mặt liền lập tức vui mừng ra mặt. Tục ngữ có câu rất hay rằng, rượu làm đỏ mặt, tiền làm mở mắt. Lúc ấy chẳng cần biết lời của Lâm Trung Lão Quỷ thực hư ra sao Rốt cuộc Lão có mưu đồ gì Hắn vội khom người cúi xuống lại Khẩn cầu cao nhân đoán xem vận mệnh của mình sẽ ra làm sao Lâm Trung Lão Quỷ chẳng những chẳng đỡ cho Trương Tiểu Biện dậy Lôi sảnh sạch vào bên trong miêu tiên tử trong ngõ miêu nhi Đến một nơi yên tĩnh không có bóng người nào mới hỏi. Trương Tam Gia, ngươi nói cho Lão Phu nghe xem, chỉ hướng bình sinh của ngươi là như thế nào. Trương Tiểu Biện xấu hổ, liền nói tuột ra, ngoài tiền bạc ra không còn mong ước gì khác. Đoạn mặt dày, mặt dặn tiếp lời nói. Lão nhân già chớ coi thường tiểu nhân, là một kẻ vô lại rong chơi đầu đường xó chợ, bất học vô thuật, chẳng có tài cán bằng người khác, không giống một trang hào kiệt trọc trời khuấy nước. Tiểu nhân trong bụng cũng chỉ có chí lớn, cũng thường thương muốn làm nên sự nghiệp anh hùng lừng lẫy. Lâm Trung lão quỷ cười lạnh rồi hỏi tiếp: <cười> "Ngươi thử nói xem Thế nào là anh hùng hào kiệt? Trương Tiểu Biện trả lời. Từ xưa tới nay, Phàm là kẻ anh hùng hào kiệt, đương nhiên không chịu ăn đời ở kiếp với ruộng nương, quốc thuận, lại càng không thể làm trâu, làm ngựa cho người khác được. Hành động cần phải khẳng khái, trượng nghĩa, không bao giờ lấy tiền tài làm mục đích. Khi chu ru bốn bể thì vung tiền như rác, khi kết giao với bạn bè thì một lòng một nghĩa khinh tài lập chí lớn làm việc lớn khiến tiếng thơm lưu truyền rộng rãi như thế mới đúng là một anh hùng hào kiệt. Kì thực ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, ấy là muốn được Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net